Hôn trồm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si te u đi ô chuyện chấm o giờ gờ. Chương 730. Vợ chồng lục kiều. 18. Kiều An Hạ giơ tay lên, gõ cửa sổ xe trình dạng mới tỉnh táo. Thấy Kiều An Hạ vội vàng đặt điện thoại di động xuống rồi xuống xe, vòng qua xe, nhận lấy hành lý trong tay Kiều An Hạ. Sau đó thuận thế kéo ra cửa xe. Lên xe trước đi ăn mặc hở như vậy cẩn thận bị lạnh. Kiều An Hạ nhón chân lên hôn ở trên mặt trình dạng một cái mới khom người ngồi vào trong xe. Trình dạng bỏ vali vào cúp sau ngồi vào trong xe vơm u v q q mới chuẩn bị khởi động xe. Thấy Kiều An Hạ không có nịp dây nịp an toàn liền úi người giúp cô thắt dây an toàn. Kiều An Hạ lại vươn tay ôm cổ Trình Giảng. Nhớ em không? Trên gương mặt Trình Giảng cũng tràn đầy nụ cười cúi đầu hôn lên cánh môi của Kiều An Hạ một cái. Nhớ. Nhớ nhiều không? Kiều An Hạ lại bĩu môi nói với Trình Giảng. Trình Giảng lần nữa hôn nhẹ một cái tiến tới bên tai của cô vô cùng ẩn ý nói. Trở về nhà anh sẽ cho em biết anh nhớ em nhiều thế nào? Kiều An Hạ cười thành tiếng, đẩy trình dạng ra. Trình dạng cười nhẹ khởi động xe. Muốn ăn cái gì? Kiều An Hạ nhẹ Hạ một tiếng. Lẩu. Có thể. Trình dạng lại hỏi. Gần tiểu khu. Kiều An Hạ gật đầu một cái. Trình dạng liền tăng nhanh tốc độ. Xe nhanh chóng rời khỏi sân bay. Trình dạng quay đầu nhìn Kiều An Hạ. Hạ Hạ. Lúc nào thì chúng ta đăng ký kết hôn Không phải nói ngày mồm một tháng năm sao Sao anh lại gấp thế Kiều An Hạ cười liếc trình dạng Đúng, gấp gáp Trình dạng thẳng thắn Kiều Kiều cũng đã kết hôn Người làm chị như em cũng không thể chậm chạp chứ Kiều Kiều Anh nói đùa hả Lời Kiều An Hạ khẳng định Con bé kết hôn Sao em không biết Không tin anh Trình Giảng khẽ cười một câu. Em xem quay vô của anh Lục đi. Trình Giảng là người được Lục Cẩn Niên mấy năm này cố ý lăng xê. Cho nên mặc dù hiện tại Trình Giảng đã nổi tiếng. Nhưng khi nhắc tới Lục Cẩn Niên. Vẫn rất cung kính gọi tiếng. Anh Lục. Nhất định là anh trêu em. Gương mặt Kiều An Hạ vẫn như cũ không tin cô tìm điện thoại di động. Còn bổ sung một câu. Anh chờ xem nếu như em phát hiện anh lừa em. Em khẳng định không tha cho Kiều An Hạ nói cũng còn chưa hết Đầu ngón tay của cô đã bấm vào Weibo của Lục Cẩn Niên Sau đó liếc mắt liền nhìn thấy Bài đăng mới nhất của Lục Cẩn Niên Lời nói liền nghẹn lại trong cổ họng. Kiều An Hạ nhìn chầm chầm Hình ảnh mà sưởng sốt Mới mở to hình ảnh Lục Cẩn Niên khoai bên trong giấy hôn thú Hình Kiều An Hảo và hình của anh Lập tức liền xông vào mắt của cô Hình trong giấy hôn thú, thoạt nhìn hai người thật là xứng đôi, vẻ mặt kiều an hảo mềm mại, nụ cười như từ tận đáy lòng, lục cẩn niên bên cạnh, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng rõ ràng gương mặt có một tia mềm mại. Trình giảng không lừa gạt cô, lục cẩn niên ghét hôn cùng kiều an hảo. Hơn nữa đã ghét hôn gần 20 ngày. Nói như vậy... Lục Cẩn Niên đã biết Kiều An Hảo từng hôn mê tới tìm cô, mà cô lại không nói cho anh biết hành tung của cô. Hoặc là có lẽ Kiều An Hảo đã biết lúc mình còn trẻ bởi vì không muốn gả cho hứa gia một, sau đó đẩy cô ra ngoài làm bia đỡ đạn. Hai ngày trước, mẹ cô gọi điện thoại cho cô, rất tức giận nói, hàn như sơ hại chết con của Kiều An Hảo. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 731 Vợ chồng Lục Kiều 19 Cô đối mặt với chuyện mẹ mình liên tục tố cáo hàn như sơ trong điện thoại Thủy Trung không lên tiếng Sau khi cúp điện thoại, đêm đó cô không thể ngủ Kiều An Hảo yêu Lục Cẩn Niên nhỉ Lễ Giáng sinh năm ngoái, Lục Cẩn Niên biến mất suốt 2 tháng Hôm Kiều An Hảo uống say trong miệng lầm bầm la hết tên của anh, sau đó đến đêm giao thừa Kiều An Hảo một mình đứng ở ngoài nhà họ Kiều khóc hu hu trong lời nghẹn ngào cũng là tên của anh. Thì ra là bọn họ thật lòng yêu nhau, không phải là Lục tần Niên đơn phương. Nếu như lúc Lục Cẩn Niên tìm cô hỏi Kiều An Hảo ở nơi nào cô nói cho anh có phải giữa Lục tần Niên và Kiều An Hảo sẽ không có chia ly. Bài đăng của Lục Cẩn Niên không bao lâu cũng đã thành chủ đề nóng hổi ở trang đầu toàn bộ cư dân mạng đều chú ý anh và Kiều An Hảo. Kiều An hạ thoát ra khỏi Weibo mở ra tin nhắn muốn nhắn cho Kiều An Hảo hỏi có thật cô đã kết hôn không. Nhưng mà vào tin nhắn rơi vào mắt cô chính là tin nhắn gửi trong nhóm bạn bè điều thứ nhất là Kiều An Hảo đăng trạng thái. Hôm nay hôm nay ở ác ăn cơm chưa xong, ông xã Lục Cẩn Niên thuận tiện dẫn tôi đi dạo phố tiêu đồ ăn, sau đó. Phía dưới còn kèm hình toàn bộ đều là các loại túi xa xì cúp xe không nhét hết, ngay cả chỗ ngồi phía sau xe cũng đều bị chất đầy. Thoạt nhìn bọn họ cũng không tệ lắm, thoạt nhìn Kiều An Hảo rất hạnh phúc nhưng mà Kiều An Hạ có chút không hình dung được mình lúc này đáy lòng mình có cảm giác thế nào nhìn chằm chằm năm chữ ông xã lục Tần Niên kia có chút hốt hoảng lại có chút chua xót không nói nên lời ngây người gì vậy gọi em mãi cũng không phản ứng tiếp theo đầu bị người nhẹ vỗ một cái Kiều An Hạ nghe được tiếng trình giảng truyền đến Kiều An Hạ vội vàng thu hồi tinh thần khóa điện thoại nở một nụ cười Nhìn Trình Giảng lắc đầu, sau đó xe liền ngừng lại. Đến rồi, em vào tìm chỗ ngồi trước đi, anh đi đổ xe. Kiều An hạ nghiêng đầu, nhìn tiệm lẩu bên ngoài, lại không có khẩu vị, sau một lúc lâu mở miệng nói. Em có chút mệt mỏi, không muốn ăn, muốn về nhà nghỉ ngơi. Trình Giảng suy nghĩ một chút, gật đầu. Vậy anh đưa em về nhà trước rồi ra ngoài mua đồ ăn. Kiều An Hạ không nói gì, chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó quay đầu, nhìn chằm chằm bóng đêm ngoài cửa xe, vẻ mặt có chút mờ mịt. Trình Dạng đưa Kiều An Hạ về nhà, liền cầm ví tiền ra cửa. Cả người Kiều An Hạ không còn chút sức lực nào nằm trên ghế salon, nhìn chằm chằm trần nhà sưởng sốt một lát, lấy ra điện thoại di động, không kịp hãm được liền mở ra quay vô lục cần niên lại nhìn hình giấy hôn thú của anh. Kiều An Hạ nhìn có chút xuất thần cho tới khi Trình Giảng ôm đồ ăn về nhà cô cũng không có phản ứng gì. Trình Giảng đặt tất cả vào mâm để trên bàn ăn kêu Kiều An Hạ. Hạ hạ ăn cơm. Kiều An Hạ còn ngồi ở trên ghế salon cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm điện thoại di động ngẩn người. Hạ hạ. Trình dạng nhíu mày buôn mâm trong tay, đi tới trước mặt Kiều An Hạ, thấy sắc mặt cô rất khó coi, không nhịn được có chút lo lắng vươn tay, sờ sờ chán của cô. Kiều An Hạ chợt hoảng hồn cô hốt hoảng tắt điện thoại, mặc dù động tác của cô rất nhanh, nhưng mà trình dạng vẫn thấy được trên màn hình của cô là quay bô của lục cẩn Niên. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện.org Chương 732 Vợ chồng Lục Kiều 20 Trình dạng chẳng qua là ngẩn ra, sau đó giọng nói quan tâm hỏi Em làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao? Không có Kiều An Hạ cười lắc đầu một cái Trình dạng à một tiếng nắm tay Kiều An Hạ Đi thôi ăn cơm Kiều An hạ nhìn bàn ăn đã được trình dạng dọn xong, lại đưa tay rút ra. Em không đói bụng, em muốn ngủ, anh ăn đi. Trình dạng mím môi, nhìn chầm chầm ánh mắt lấp lánh của Kiều An hào chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu, dọn nói trước sau như một dịu dàng. Được, vậy anh chuẩn bị nước tắm cho em. Không cần, em tự làm được rồi. Dọn Kiều An hạ mềm mại. Trình dạng giật giật môi. Vẫn gật đầu Được rồi em ngủ trước đi Anh cất thức ăn để giữ ấm Đợi em thức dậy ăn Kiều An Hạ ừ một tiếng Trình dạng theo thói quen quý đầu Hôn một cách lên chán Kiều An Hạ Môi của anh vương u v quy quy Rời ra thịt cô cô cũng đã rút tay ra khỏi tay của mình Xoay người rời đi Trình dạng vốn là chờ Kiều An Hạ về Vẫn chưa ăn cơm tối Hiện tại cũng 9 giờ, thật sự là rất đói, nhưng lúc này lại lập tức trở nên không có khẩu vị. Nhưng anh không có gấp gáp trở về phòng ngủ, mà ngồi một mình trước bàn ăn nửa tiếng, mới đứng dậy, bọc những đồ ăn kia lại, bỏ vào tủ giữ ấm, mới đi đến phòng ngủ. Trình dạng đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy động tác Kiều An hạ trên giường rất vội vàng nhét điện thoại vào trong chăn, nhắm hai mắt lại. Anh dừng lại một chút. Dẫn xén đến mép giường, biết rõ cô không ngủ, lại làm như không biết, thay cô cẩn thận đắp chăn, sau đó đến phòng tắm. Tắm xong ra ngoài, Trình Dạng tắt đèn, nằm ở bên cạnh Kiều An hạ, anh không quấy rầy cô, chẳng qua là nhắm hai mắt lại, nhưng không có buồn ngủ. Qua không biết bao lâu, anh cảm giác được cô gái bên cạnh hơi giật giật. Giống như là mở điện thoại ra, mặc dù anh nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể cảm giác được có ánh sáng sáng lên. Qua hồi lâu, màn ảnh điện thoại mới tối xuống, sau đó trong sự yên tĩnh của bóng đêm anh nghe thấy tiếng đè nén nước nở đứt quãng truyền đến của cô gái bên cạnh. Lông mi trình dạng run rẩy, lại dáng vẻ giả vờ ngủ say, không nhúc nhích. Tiếng khóc kéo dài hồi lâu, mới biến mất. Lại qua không biết suốt cuộc bao lâu bên cạnh hô hấp kiều an hạ đều đều, giống như là đang ngủ. Trình giảng mới mở hai mắt ra, quay đầu, mượn ánh đèn phòng ngủ, anh thấy mắt cô khóc sưng húp Trình giảng nuốt nuốt nước miếng tầm mắt rơi vào điện thoại di động của cô, anh trần chờ một chút, vẫn cầm lên, nhập mật mã, nín thở, mở ra quay bô, đập vào mắt chính là quay bô của Lục Cẩn Niên. Bốn tiếng trước, Lục Cẩn Niên đăng bài mới. Xin hỏi bà Lục giấy hôn thú ăn ngon không? Kiều An Hảo Ngắn ngủn một câu nói thấy thế nào thế nào cũng khiến cho người ta cảm thấy chính là rất hạnh phúc. Nhưng mà Kiều An hạ là chị của Kiều An Hảo lại vì hạnh phúc mà khóc hơn nửa đêm. Đáy lòng trình dạng dường như hiểu ra điều gì cho tới bây giờ cũng cho Kiều An hạ đủ không gian anh. Lần đầu tiên mở điện thoại của cô tìm hồi lâu, cuối cùng liền tìm được một tên, Milove, mở ra bên trong không phải số của anh mà là một dãy số rất quen thuộc. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 733. Vợ chồng Lục Kiều. 21. Số điện thoại của Lục Cần Niên. 11 con số, cứ như vậy đúng với suy đoán của anh Thì ra là bạn gái anh công khai tình cảm nhiều năm Mấy ngày nữa đến 14.2 chuẩn bị cầu hôn bạn gái Bạn gái anh quen 8 tháng Người cô ấy thích không phải là anh Sau khi Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên công bố kết hôn Chủ đề ho đứng ở trang đầu một tuần Trong một tuần Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên được không ít người chụp ảnh đi ra ngoài dạo phố hoặc ăn cơm Sau đó dựa vào những tấm hình kia, lại có một đề tài xoái ca ấm áp lục cẩn niên lại trở thành đề tài cho mọi người bàn tán trên Weibo. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì trong những đó vẻ mặt lục cẩn niên, rõ ràng nhìn qua rất lạnh lùng rất nhạt nhẽo, nhưng những cử chỉ nhỏ tiết lộ nội tâm của anh. Ví dụ, có một video quay Kiều An Hảo đang chọn băng vệ sinh, gương mặt lục cẩn niên lạnh nhạt. Chỉ đứng xa cầm điện thoại xem, nhưng video ngắn người 40 giây, Lục Cẩn Niên đã nhìn Kiều An Hảo 12 lần theo thống kê ngắn nhất là liếc một cái, không tới một giây, dài nhất là nhìn chăm chú, vượt qua 5 giây. Rồi còn có một tấm hình, là Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên ngồi thang máy, một người ái mộ chụp ảnh trong thang máy người hơi nhiều chen chúc khó chịu. Gương mặt Lục Cẩn Niên lãnh đạm đứng ở nơi đó, ánh mắt không nhìn Kiều An Hảo vẫn đùa cợt với mình thậm chí đối mặt với việc cô nói liên tục, ngay cả đôi môi cũng không hé ra. Nhưng trong toàn bộ quá trình, tay Lục Cẩn Niên vẫn nâng lên che chở đầu của Kiều An Hảo, tư thế đó nghiếm nhiên là chỉ sợ có người không cẩn thận đụng Kiều An Hảo. Trong đề tài xoái ca ấm áp Lục Cẩn Niên có một câu nói khiến mọi người ca thán rất nhiều lần. Anh ấy không phải là người lạnh lùng, chẳng qua là cô không phải người anh ấy muốn thể hiện sự ấm áp. Cuối cùng cũng có một tin tức tuyển chọn đứng đầu trước tin của Lục Cần Niên và Kiều An Hảo. Năm nay bộ phim bom tấm của Hollywood cần một diễn viên nữ Trung Quốc, mà để chọn diễn viên này bọn họ dùng hình thức tuyển chọn. Có một số việc Kiều An Hảo chỉ thuận miệng nói, nhưng mà Lục Cần Niên lại nhớ rất rõ, mơ ước của cô là ảnh hậu. Một minh tinh muốn nổi tiếng cần phải đạt trình độ ảnh hậu chính là cần tích lũy và kinh nghiệm, không có thời gian mấy năm là không thể nào làm được. Mà lần này Hollywood tuyển chọn, không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt để có thể một bước lên trời. Đối với Kiều An Hảo là người có bộ phim để đời, nếu nhận được vai diễn này thì cách ảnh hậu không xa. Cho nên Lục Cẩn Niên liền đăng ký cho Kiều An Hảo. Lúc danh sách tuyển chọn gửi đến tầm tú viên Kiều An Hảo mới biết chuyện này. Thật ra Kiều An Hảo tham gia vào giới giải trí không muốn làm ảnh hậu. Chẳng qua vì có thể cùng Lục Cẩn Niên làm cặp đôi màn ảnh. Bây giờ đã là vợ chồng thật sự. Mơ ước của cô đã vượt quá hoàn thành cô cũng muốn ngừng. Nhưng mà Lục Cẩn Niên ghi danh cho cô. Hơn nữa cũng đã lọt vào danh sách cô trực tiếp từ chối. Thì phụ lòng của Lục Cẩn Niên, húng chi bộ vương U. V. Quy Quy thấy đã yêu bị Lục tần Niên dừng quay Kiều An Hảo cũng khá sành dối, cho nên Kiều An Hảo quyết định toàn tâm toàn ý đi ứng chiến cuộc tuyển chọn cho bộ phim Hollywood lần này. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công Tử Chuyện được chia sẻ tại que CPOD.OZG. Chương 734. Vợ chồng Lục Kiều. 22. Dù sao bây giờ cô không đơn thuần là Kiều An Hảo còn là bà Lục cô không thể làm mất mặt Lục Cẩn Niên. Tuyển chọn diễn viên cho bộ phim Hollywood cũng giống như đại đa số chương trình của Trung Quốc có 3 phần 8 người cuối cùng thi chung kết. Rất nhiều người tham gia, mỗi một người dự thi thời gian cũng rất ít cho nên muốn trong thời gian ngắn nhất để cho giám khảo thấy cô có điểm nổi bật mà giữ cô lại. Lần này thi tuyển không có bất kỳ diễn tập nào trước, toàn bộ đều là trực tiếp, người dự thi cũng dựa theo thứ tự chữ cái mà sắp xếp, Kiều An Hảo là quy trong bảng thứ tự chữ của anh không trước không sau, cho nên giữa hơn một châm người dự thi, Kiều An Hảo cũng đứng ở vị trí không sớm không muộn, 49. Những người có thể được nằm trong danh sách đều có khả năng diễn xuất, tướng mạo cũng cũng không tệ, cạnh tranh thoạt nhìn hết sức kịch liệt. Khiến cho đến lúc Kiều An Hảo thấy người thứ ba mươi lên sân khấu cũng đã bắt đầu có chút khẩn trương Lúc đã gọi đến người thứ ba mươi tám Kiều An Hảo bắt đầu chuẩn bị khoảng cách thứ tự càng ngày càng gần cô ngược lại không khẩn trương mà từ từ bắt đầu bình tĩnh Lúc người mơ cơ gọi người số bốn mươi dự thi cô đứng đối diện gương hít sâu buông lỏng tâm tình Không nhịn được xoay đầu, thấy Lâm Thi Ý ăn mặt xinh đẹp kiêu ngạo đi giày cao gót bước lên sân khấu. Mặc dù Kiều An Hảo ở phía sau sân khấu, nhưng có thể nhìn qua TV xem trực tiếp. Lâm Thi Ý hát, tuy là xuất thân là diễn viên, nhưng lại có khả năng hát tốt. Hơn nữa còn chọn bài hát tiếng Anh, lúc đến nốt cao toàn sân khấu vỗ tay không ngừng, ngay cả giám khảo cũng vỗ tay. Năm giám khảo, bốn người thông qua lâm thi ý cô tiến vào vòng kế tiếp so tài. Lâm thi ý từ sân khấu trở lại trên mặt vẻ mặt còn tự tin hơn lúc lên sân khấu thậm chí còn rất lơ đãng liếc mắt nhìn Kiều An Hảo ánh mắt cực kỳ giống như đang cố ý gây hấn. Kiều An Hảo làm bộ như không nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt quay đầu đáy lòng khẽ ôn lại bài hát mình đã chuẩn bị sau đó thẳng lưng ngẩng cao đầu. Cô nhớ rất rõ lời Lục Cẩn Niên đã nói, Lâm Thi Ý càng muốn cùng cô so cô càng nên giả như không có chuyện gì xảy ra, bởi vì Trần Dịch Tấn có nói một câu chân lý. Không có chuyện gì xảy ra mới là cách trả thù tàn nhẫn. Lúc người số 47 kết thúc biểu diễn, Kiều An Hảo nhận được tin nhắn Lục Cẩn Niên gửi đến chỉ có đơn giản ba chữ, cố gắng lên lại làm cho đáy lòng Kiều An Hảo tràn đầy lòng tin. Trước khi mơ cơ, nói, hoan nghênh thí sinh số 48 Kiều An Hảo chuẩn bị, vang lên Kiều An Hảo đưa điện thoại triệu manh cất bước đi lên sân khấu. Kiều An Hảo cũng chọn một ca khúc hát, nhưng không giống những người khác, cô không có khiêu vũ, không có đàn piano, không có đàn vi. Ta cũng không có nốt cao, chẳng qua là dùng tư thái rất lạnh nhạt, đứng ở ngay chính giữa sân khấu. Hát bài vậy thì như thế nào mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng câu chữ rõ ràng hát. Bài hát này từ năm ngoái cô vô tình nghe được trên radio. Khi đó, chẳng biết lục cẩn niên bỏ đi đâu cô tìm anh hồi lâu. Lúc ấy nghe bài hát này chẳng qua là cảm thấy lời ca như hợp ý lòng mình. Vì vậy liền nghe đi nghe lại nhiều lần, sau đó cũng học thuộc. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 735 Vợ chồng Lục Kiều 23 Không phải là thương cảm một người trốn tránh, không phải là khổ sở không ai kể ra, không phia là lần này bị thương càng thông suốt, em không sợ yêu, lại càng yêu sâu sắc hơn. Theo tiếng hát của Kiều An Hảo, một màn tuổi trẻ mê hoạt của cô và Lục Cẩn Niên giống như những cảnh quay chậm được biểu diễn lại một lần. Trong phút giây này cô giống như không phải vì hát để dự thi, mà đơn thuần chỉ hát vì tình yêu của anh và cô. Cô nhớ tới thời gian mình chỉ dám yêu thầm anh, khổ sở thế nào cũng không dám cho anh biết. Đến khi xoay người mới dám mỉm cười, mỗi một khi lại nghĩ rằng sắp đến gần. Sau cùng lại càng cách xa hơn, rõ ràng nhát gan lại yếu kém không dám đi yêu, nhưng là lại yêu đến khắc cốt như thế. Không phải là một mình trong đêm tối, không phải là trong phòng không có ai, không phải là không thể ngủ được, em chỉ có thể là một người sống bình thường. Cứ việc hiện giờ cô đã kết hôn cùng Lục Cẩn Niên, lúc này hát bài hát này, tuy đã ít đi nhiều đau xót, nhưng lại cảm thấy có nhiều may mắn hơn. May mắn được ông trời chiếu cố, khiến cô có thể tìm đến anh, có thể nắm tay anh. Chỉ là loại may mắn này, khiến trong miệng cô đang hát lên một bài hát, là một cảm giác kỳ lạ, nghe qua cực kỳ thương cảm, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy hy vọng. Giống như là bi thương, nhưng lại không phải bi thương. Trong thời gian cô cất tiếng hát, toàn bộ hội trường đều yên tĩnh qua tầm nửa phút, không biết là ai vỗ tay đầu tiên. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ như thủy triều từng vị giám khảo mới bắt đầu hoàn hồn, cũng nhao nhao vỗ tay theo đợi đến lúc tiếng vỗ tay đã ngớt, Kiều An Hảo đều nhận được toàn bộ lời khen và sự thông qua của giám khảo. Trạng thái gần đây của Hàn Như Sơ vẫn không tốt, bởi vì lần trước đoạn ghi âm kia bị Kiều An Hảo mang ra phát giữa bữa tiệc. Khiến cho hứa ra gặp khó khăn Gần đây hứa vạn lý cũng hờ hững với bà Thường xuyên không về nhà buổi đêm Lúc nào ngấu nhiên trở về thì cũng là rất khui Đôi khi vẫn còn không về phòng ngủ Mà nằm ở phòng khách Lúc hứa ra một ba tuổi Hẳn như sơ biết được chồng mình ở bên ngoài Còn một đứa bé đó Toàn bộ trọng tâm cuộc sống của bà Đều đặt lên người hứa ra một Mấy năm nay bà và hứa vạn lý Đều coi nhau như khách Thật ra cũng chỉ lúc đối ngoại mới giả bộ Trên thực tế khi đóng cửa phòng ngủ lại Hai người đều không hề nói chuyện nhiều với nhau Thậm chí đều đã gần 10 năm Bà và hứa vạn lý cũng không thực hiện sinh hoạt vợ chồng Cho nên hứa vạn lý lạnh nhạt với bà Từ đầu đến cuối bà cũng không có nhiều cảm xúc Bà chỉ để ý đến con trai của bà Hứa gia một Lúc ở cửa bắc kinh hội Hứa gia một lái xe rời đi Đã hơn một tuần lễ Hứa gia một không nhận điện thoại của bà, không nhắn tin cho bà, thậm chí bà đến công ty cũng đều bị thư ký lấy cớ ra lệ. Lúc 6 giờ đêm nay, Hàn Như Sơ lại gọi mấy cuộc điện thoại cho hứa gia một, vẫn như cũ không có ai nghe máy quản gia đã chuẩn bị tốt bữa tối cho bà, bà cũng không muốn ăn, lại đi lên lầu. Một mình ở trong phòng suốt 4 tiếng, lúc xuống lầu uống nước, hai người giúp việc trong nhà đều đang xem tivi. Giống như đang xem một tiết mục giải trí, bà cũng không để ý như, sau khi người giúp việc rót nước cho mình, bà vơ U, V, Quy, Quy, mới chuẩn bị mang lên lầu, liền nghe thấy tivi ở phía sau vang lên tên của Kiều An Hảo. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ct.od.chuyện.org. Chương 736. Vợ chồng Lục Kiều. 24. hàn Như Sơ theo bản năng ngừng lại, quay đầu, nhìn về phía màn hình tivi Bên trong, Kiều An Hảo đang mix phô phô nghe, nhìn mọi người tự giới thiệu mình, sau đó cô đứng ở chính giữa sân khấu bắt đầu cất tiếng hát. Tiếng hát mềm mại, âm thanh vô cùng dễ nghe. Đừng nói là giám khảo và khán giả ở hội trường, ngay cả hai người giúp việc xem tivi cũng vô cùng chăm chú lắng nghe. Sau khi Kiều An Hảo hát xong, những vị giám kia rõ ràng đã cực kỳ kích động, bọn họ luôn gây ra khủng hoảng cho người khác. Vậy mà lại khen không hết lời với Kiều An Hảo. Kiều An Hảo tao nhã đoan trang đứng trên sân khấu, cười đến lông mày cũng cong cong. Tươi cười như vậy, làm đau đớn ánh mắt của Hàn Như Sơ. Nếu không phải do cô con trai của bà làm sao có thể không để ý đến người mẹ này. Nếu không phải do cô bà làm sao có thể thân bại danh liệt trong giới làm ăn như thế này Khiến những người đã từng có quan hệ giao hảo tốt đẹp đều quay lưng lại với bà Hiện giờ toàn bộ đều xa lánh bà Nếu không phải do cô hàn như sơ làm sao có thể chật vật như hôm nay Tham gia tuyển chọn tiết mục phải không Biểu hiện kinh người phải không Muốn trở thành biểu tượng trên internet phải không Là tốt đẹp nhất ở trong mắt mọi người phải không? Tốt lắm! Hiện tại cô đã giành được toàn bộ sự nổi tiếng và chú ý Như thế tôi liền mượn sự thẳng lời đó của cô Khiến cô thân bại danh liệt cả đời về sau đều bị bêu danh hàn như sơ nghĩ đến đây Khóe môi cong lên một nụ cười lạnh Bỗng dưng mở miệng hô tên quản gia. Vân Di Vân Di không biết đang làm gì trong phòng ngủ Ai? Một tiếng Lại chậm chạp không đi ra, hàn như sơ cao giọng, hô một tiếng. Vân di. Phu nhân. Quản gia luống uống tay chân chạy ra từ trong phòng mình. Phu nhân, tôi vơ, u, vi, quỳ, quỳ, đi toilet. hàn như sơ căn bản không hề nói chuyện, chỉ hướng ánh mắt lên trên lầu, sau đó bước tiếp đi lên lầu. Quản gia lập tức bắt kịp. Vào phòng ngủ, quản gia đóng cửa lại. Phu nhân, bà tìm tôi có chuyện gì sao? Hàn như sơ lạnh lùng gật đầu, sau đó vấy vấy tay với quản gia, nói nhỏ vài câu bên tai bà ta. Hiểu chưa? Quản gia liên tục gật đầu. Hiểu rồi, phu nhân, người yên tâm, hiện tại tôi sẽ đi thực hiện luôn. Lần này tuyển chọn của Hollywood trên Na có làm một cuộc bỏ phiếu. Kiều An Hảo biết tối qua biểu hiện của mình rất xuất chúng, nhưng là cô lại không nghĩ đến sau khi tỉnh lại tùy tiện được đưa lên Sina, vậy mà mình đang đứng thứ nhất trong cuộc bầu chọn cách vị trí thứ hai gần 10 vạn phiếu. Nếm qua điểm tâm, Lục Cẩn Niên có việc bận liền đi ra ngoài. Sau một tuần Kiều An Hảo nằm út sấp trước máy tính, vắt hết óc nghĩ đến trận đấu lần sau, mình phải lựa chọn tiết mục như thế nào cho thật xuất sắc. Kiều An Hảo nghĩ từ sáng đến chiều, rốt cuộc lúc 4 giờ, nghĩ đến một ý tưởng siêu cấp hay ho, đang chuẩn bị rào rực lấy ra điện thoại gọi cho Lục Cẩn Niên chia sẻ thành quả của mình, kết quả lại có điện thoại gọi đến. Màn hình hiển thị một dãy số xa lạ. Kiều An Hảo tạm dừng một lúc, mới nghe, lễ phép mở miệng. Xin chào. Cô khỏi không, xin hỏi cô là cô Kiều phải không? Trong điện thoại truyền đến giọng nữ tốc độ rất nhanh. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.o.chuyện.o.zg Chương 737. Lựa chọn. Cô khỏi không? Xin hỏi cô là cô Kiều phải không? Trong điện thoại truyền đến giọng nữ tốc độ rất nhanh. Là người mà Kiều An Hảo không biết cô chần chừ một lúc. Vẫn duy trì sự lễ phép như cũ U, V, q q hơi Mơ, là tôi Xin hỏi cô là Lời của Kiều An Hảo còn chưa nói xong Giọng nữ kia liền nhanh chóng đoạt quyền nói chuyện một lần nữa Cô Kiều An Hảo, tôi là phóng viên Tôi gọi điện đến vì muốn phỏng vấn cô Phóng viên kia không hề hỏi ý kiến của Kiều An Hảo Tiếp tục hỏi Cô và người quản lý của hứa thị trước kia là vợ chồng thật sao Kiều An Hảo cầm di động, nghe thấy câu đó, trong đầu không biết nói thế nào. Chuyện cô và hứa Gia một là vợ chồng, chỉ có rất ít người biết, làm sao có thể bất chợt bị phóng viên hỏi như vậy. Trong lúc Kiều An Hảo nghi ngờ, phóng viên lại hỏi tiếp một vấn đề. Cô Kiều An Hảo, tại sao cô lại ly hôn với anh hứa Gia một? Có quan hệ với anh lục thật sao? Trong quá trình còn đang kết hôn với hứa ra một cô thật sự cấu ít với anh Lục sao? Cô thật sự xảy ra quan hệ với cả hai anh em bọn họ sao? Giống như tin tức ở trên mạng. Cô im lặng có phải đại biểu đại biểu cho việc thừa nhận không? Lúc phóng viên nói lời cuối cùng, giọng điệu rõ ràng có điểm muốn gây sự. Lúc này Kiều An Hảo mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì cô vẫn duy trì bình tĩnh, nói một câu với người phóng viên. Thật có lỗi, tôi không nhận phỏng vấn. Sau đó không đợi phóng viên tiếp tục chất vấn, liền trực tiếp cúp điện thoại. Kiều An Hảo hoàn toàn quên mất lúc đầu mình định gọi điện thoại cho Lục Cẩn Niên, nhanh chóng vọt đến trước máy tính, vào Sina quả nhiên ở ngay đầu đề đã thấy tên cô. Kiều An Hảo thấy hình ảnh mình và Lục Cẩn Niên lúc anh đang sắm vai hứa ra một trong hội trường đám cưới, cô còn đang kéo tay hứa ra một. Sau đó còn có mấy tấm hình, là cô ăn cơm chung cùng lục tẩn niên, lục tẩn niên nghe điện thoại, còn cô đút tôm cho anh ăn. Kiều An Hảo nhớ rõ, những tấm hình này được chụp khi hứa ra một vương u, vê quy quy tỉnh lại không lâu, anh và cô còn chưa giải trừ hôn ước, không biết là ai chụp được, liền gửi cho Hàn Như Sơ, mà Hàn Như Sơ cũng vì việc này mà đi qua kiều gia náo loạn một hồi. Sau cùng là một tấm hình... Là người làm rõ quan hệ, nói Lục Cẩn Niên và Hứa Gia Một là anh em cùng cha khác mẹ Kiều An Hảo là vợ trước của Hứa Gia Một, lại là vợ hiện tại của Lục Cẩn Niên Nhưng trước khi ly hôn với Hứa Gia Một cũng đã xây dưa không rõ với Lục Cẩn Niên Ngay lúc cô đang nhìn chầm chầm những tin tức này đột nhiên ngoài cửa có tiếng chun cửa Kiều An Hảo vội vàng buông con chuột máy tính trong tay ra Vội vã đi xuống lầu, trước khi mở cửa, theo quán tính ngẩng đầu nhìn thoáng qua máy giám thị hình ảnh trên vách tường, phát hiện chẳng biết từ lúc nào ở ngoài cửa, có rất nhiều xe dừng lại, còn tụ tập rất nhiều phóng viên, mọi người khiêng camera me rát, mixo có đèn lát còn không ngừng lói lên, thậm chí có người đã bắt đầu quay video clip giải thích đây là nhà của Lục Cẩn Niên và cô. Hôn trổm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện.org Chương 738 Lựa chọn Hóa ra là phóng viên đã chắn ở cửa Kiều An Hảo vốn đang giơ tay lên, lập tức rụt trở về Trong cầm tú viên chỉ có một mình cô, nếu cô mở cửa khẳng định sẽ bị những người phóng viên này bùa vây Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, thậm chí có phóng viên đã bắt đầu lay động cửa sắt, tạo ra âm thanh loảng soảng không ngừng, xuyên qua máy giám thị lọt vào trong tai của cô, khiến cô có chút kinh hồn táng đạm cả người lui về phía sau một bước theo bản năng, sau đó bỏ chạy lên lầu. Đẩy cửa thư phòng ra, Kiều An Hảo liền nghe thấy điện thoại của mình kêu lên, nghe tiếng chuông cô liền nhận ra đó là điện thoại của Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên có hẹn gặp cùng Ngụy Tổng của Ngụy Thị, chủ yếu kinh doanh trang sức châu báu. Lục Cẩn Niên và Ngụy Tổng có gặp nhau vài lần ở bữa tiệc, vẫn lại là khoảng hơn 20 ngày trước kia. Lúc ấy hoàn ảnh truyền thông đang chuẩn bị cho bộ phim mới bên trong có đề cập đến cần rất nhiều phụ kiện là châu báu, cho nên Ngụy Tổng đưa cho anh một tấm danh thiếp, nói hy vọng có dịp được hợp tác. Mấy năm nay hoàn ảnh truyền thông đầu tư phim trang sức y phục đều có nhà cung cấp cố định, lúc đầy Lục Cẩn Niên cũng không để mấy lời của ngụy Tổng vào trong lòng, nhận danh thiếp, sau khi lên xe tiện tay ném vào trong hộp giữ đồ cũng không để ý nhiều. Thật ra, ngụy Tổng cũng nghĩ rằng mình và hoàn ảnh truyền thông cũng chắc sẽ không có dịp hợp tác, nhưng một buổi tối trước đó đột nhiên nhận được điện thoại của Lục Cẩn Niên, nói là muốn mời anh uống trà. Lúc đó, Ngụy tổng đang ở Châu Phi, cho nên hai người liền hẹn nhau vào hôm nay. Ngụy tổng đã sớm nghe được chuyện về Lục Cẩn Niên, nói từ trước đến giờ chuyện làm ăn của anh đều rất vang rồi, không có chút ướt át bẩn thỉu nào, cho nên Ngụy tổng cũng cho rằng mình và Lục Cẩn Niên Vương U, V Q Q thấy nhau sẽ nói luôn chuyện hợp tác, sau khi trình bày xong cũng không chờ anh trả lời liền để hợp đồng ở trước mặt anh cho anh thời gian suy xét 3 ngày, nếu đồng ý thì mang hợp đồng đã ký tên đến tìm anh. Đúng là khác với cách nghĩ của ngụy Tổng, Lục Cẩn Niên vậy mà hẹn anh đến khúc Hà Phong Nguyễn Thành thơ vui vẻ uống trà suốt 2 tiếng, nói về chính sự, nói về lịch sử, đôi câu vài lời nói đến chuyện hợp tác. Lúc gần giữa trưa, Lục Cẩn Niên vẫn mang tâm trạng vô cùng tốt mời anh ăn cơm sau đó còn đề nghị đi đánh gôn. Ngụy Tổng là người thích đánh gôn, cũng coi như cao thủ, anh và Lục Cẩn Niên so tài một lúc, kết cuộc cuối cùng tuy là anh thẳng nhưng anh lại biết, Lục Cẩn Niên cố ý thả nước cho anh, nếu Lục Cẩn Niên muốn có thể khiến anh thất bại thảm hại. Trận đấu kết thúc, Lục Cẩn Niên và Ngụy Tổng ngồi trong phòng nghỉ. Mùa đông, sau giờ chiều, ánh sáng chiếu qua cửa kính hắt lên trên bàn, khiến người ta có cảm giác năm tháng vô cùng yên tĩnh. Người phục vụ bưng lên hai ly cà phê đặt trên bàn dài, mỉm cười cong người, rời đi. Lục Cẩn Niên chậm rãi bưng cà phê lên, nhấp một ngụm sau đó dơ cổ tay nhìn thoáng qua thời gian, đã 2 giờ chiều. Vì thế suốt cuộc mở miệng nói với ngụy Tổng là đề tài mà anh ta đã đợi rất lâu. Hoàn ảnh truyền thông đang bắt đầu đầu tư một bộ phim là nói về một công ty châu báu Kim Cương. Tôi nghĩ anh ngụy đã biết đến, Lục Cẩn Niên dừng một lát. Còn nói, về hợp tác, tôi đã nghĩ ra một phương án rất tốt, không biết anh Ngụy có muốn nghe không? Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 739. Lựa chọn. Ngụy tổng gật đầu. Anh Lục mời anh nói. Lục cần niên uống một ly cà phê. Không chút hoang mang đặt chiếc chén lại trên bàn, âm thanh đụng chạm thâm thúy vang lên trong phòng nghỉ yên tĩnh đặc biệt vang rồi. Tôi sẽ để công ty của nhân vật chính trong phim là Tập đoàn Ngụy Thị. Đáy mắt Ngụy Tổng sáng lên. Tập đoàn Ngụy Thị. Đây cũng xem như một phương án tuyên truyền quảng cáo hấp dẫn. Lục Cẩn Niên còn nói. Không những thế, tôi còn để cho nam chính của bộ phim đổi thành họ Ngụy. Ngụy tổng có vẻ đã có chút kích động. Loại bối cảnh này được tạo ra sẽ khiến cho người khác nghĩ là được xảy ra ở tập đoàn Ngụy thị, càng khiến người ta ghi nhớ kỹ càng về châu báo của Ngụy thị. Điều kiện tương đối hấp dẫn, cũng rất vô u v, quy quy ý. Chỉ là giá cả. Ngụy tổng mở miệng. Điều kiện của anh, tôi không có ý kiến, chỉ là tôi muốn hỏi thăm về phương diện giá cả, giá trị thấp nhất là bao nhiêu? Nếu trong phạm vi dự đoán của công ty, hiện tại tôi có thể ký hợp đồng, nếu vượt quá khả năng, tôi còn cần phải thương lượng cùng hội đồng quản trị. Lục Cẩn Niên không nói chuyện, chỉ giơ lên một ngón tay hướng về phía ngụy Tổng. Một triệu Giọng điệu của ngụy Tổng nghe qua có chút thẻm thùng, một triệu thực sự không phải con số nhỏ, tuy điều kiện rất được nhưng sức nóng của bộ phim vẫn chưa thể biết trước được. Không phải nếu có chuyện gì thì sẽ phí đi sự quảng cáo này sao? Anh Lục, tôi biết những sản phẩm của hoàn ảnh truyền thông sản xuất đều thu được sự chú ý rất lớn. Nhưng là, dù sao bộ phim này thế nào tôi còn chưa biết. Tôi nghĩ trước tiên có thể giao 500.000 chúng ta có thể ký hợp đồng trước. Nếu ở giai đoạn hậu kỳ, lượng tiêu thụ của Nguyễn thì tăng lên rõ ràng. Lúc đó tôi có thể trả lại lợi nhuận 50% còn lại cho anh. Tôi nghĩ nếu chúng ta hợp tác thành công, lợi nhuận hẳn là không thấp hơn 500 ngàn. Anh ngụy anh hiểu sai ý tôi rồi. Tôi nói không phải 1 triệu, mà là 10 triệu. Lục tần Niên nhàn nhạt ngắt lời ngụy Tổng. Cả người ngụy Tổng rõ ràng khẽ run rẩy 10 triệu, sao có thể hợp tác như vậy tôi chỉ sợ. Tôi cho anh 10 triệu. Lục Cẩn Niên lại mở miệng nói. Vẻ mặt của ngụy tổng ngỡ ra trong nháy mắt, hoàn toàn là dáng vẻ không hiểu ra sao, chén cà phê đang nắm trong tay bởi vì run rẩy mà bắn nước vào trên cổ tay anh. Nóng khiến anh đau đớn, anh mới hoàn hồn lại, hướng về phía Lục Cẩn Niên nở nụ cười một phen. Anh Lục, anh lại nói đùa tôi rồi. Lục Cẩn Niên trầm rãi lắc đầu, vẻ mặt chuyên chú. Tôi nói thật. Ngụy Tổng lại sưởng sốt, anh nhìn chằm chằm Lục Cần Niên rất lâu, rốt cuộc mới ý thức được không phải đối phương đang nói đùa trong nháy mắt anh liền trở nên lơ ngơ. Anh Lục, anh quảng cáo giúp tôi còn trả lại tiền bạc cho tôi, như vậy hoàn toàn là mua bán lỗ vốn, tôi thật sự không rõ ý tứ của anh. Vẻ mặt của Lục Cần Niên lạnh nhạt, im lặng lấy một tờ chi phiếu từ trong túi áo ra đặt trước mặt Ngụy Tổng. Ngụy tổng nhìn chằm chằm một chuỗi số không dài cẩn thận đấm đúng là 10 triệu. Làm thương nhân đều biết đạo lý không tự dưng có bánh bao thịt từ trên trời rơi xuống. Vì thế anh ta chần chừ một lúc mới mở miệng hỏi. Anh lục ý của anh là muốn thu mua cổ phần của ngụy thì. Lục cẩn niên lắc đầu bưng chén cà phê lên lại uống một ngụm chậm rãi nói. Chẳng qua là. Tôi cho anh ngủi điều kiện tốt như vậy, thực sự là muốn có hồi đáp. Hôn trổm 55 lần.